các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net yeah. xin lỗi đảm viết tiếng việt như vậy tôi là một người pháp một phần ba pháp một phần ba việt nam một phần ba là trung hoa à, rất là tệ để viết nghĩa là viết không có giỏi trong tiếng việt nam chuyện xảy ra là khoảng năm hai nghìn không trăm ba Vào một buổi chiều nọ, mình đi tìm bánh xèo để mà ăn. Rồi đến đường An Lạc, quận 6 Sài Gòn, thấy có một tiệm, mình vào ăn. Bình thường thôi, không có gì xảy ra. Mà sau đó không biết tại sao, mình lại tìm đến tiệm đó để ăn hoài luôn. Rồi có một cái cô đó ra nói chuyện làm bạn với mình. Vài ngày sau, mình với cô đó thành nhân tình luôn dù là mình không thấy thương người đó một thời gian sau này mình gây chuyện với vợ mình rồi đòi ly dị lúc đó thì mình ở pháp với gia đình với vợ và con mình đã lấy nhiều tiền mà đưa cho cô đó trước noel năm hai nghìn một mươi bảy Bà vợ mình nghi là mình bị bỏ bùa ngãi rồi. Cho nên vợ mình có đi tìm được một bà thầy. Bà thầy này chỉ cần nhìn qua hình của mình, bà thầy nói là mình đã bị bùa ngãi rồi. Nói là mình phải đi về Pháp ngay lập tức, nên lấy vé máy bay về Pháp. Nếu không thì sẽ chết trước Tết năm 2018. Sẽ bị đụng xe, sẽ bị xe đụng ba lần và lần thứ ba sẽ chết mà chết thì tan xác và không thể tìm thấy thân thể sau khi chết rồi bà thầy đó đã lăn hột gà trên người của mình lấy ra bảy tám cái lưỡi câu cái lưỡi câu để câu cá đó và có một cái lá bùa và một chùm tóc tất cả nhân vật này đã tìm thấy trong một quả trứng sau khi lăn quả trứng đó trên người của mình Mình có thu hình lại và sẽ gửi cho chú sao. Sau đó thì vợ chồng mình về lại Việt Nam đến nhà cô đó ở Bến Tre. Tại cái căn nhà này là do mình xây cho cậu ở Bến Tre mới lấy hết đồ đạc của mình đem về rồi đốt bỏ đi. Xin lỗi, bây giờ nghe nói Bến Tre hay miền Tây là mình sợ lắm. Mình không có ác cảm với Việt Nam nhưng sự việc xảy ra làm cho mình sợ là như vậy. Mình đã bị accident xe hai lần vào bệnh viện rồi không có sao hết mình đang ở Sài Gòn. Còn vợ mình vẫn không tin là mình bị người ta bỏ bùa nên đã ly dị với mình rồi. Giờ này mình vẫn còn sống lẻ loi trên đất nước này trong lòng lòng mà trong lòng lúc nào cũng sợ miền Tây ở Việt Nam. Phải nói cô đó muốn gì, thì mình làm đủ mọi chuyện để cho cổ cái đó. Phải nói bị bùa mà, mình không có nói không được. Cổ nói cái gì là mình nghe hết chứ không có nói không. Phải nghe lời làm theo mà thôi. Bây giờ mà gặp bánh xèo là sợ lắm, dù vẫn còn rất thích ăn món đó mình có ông bạn cũng bị người ta lấy hết tiền của ổng rồi lấy luôn cái mạng sống của ổng luôn ổng chết mà còn để lại một số nợ kinh khủng luôn mà cái người người đó đó cái người mà cặp với ông bạn của mình đó phải nói xấu như ma vậy mà ông bạn tôi lúc nào cũng nói là bả đẹp lắm cảm ơn chú em chịu khó đọc chuyện của mình Ở đây nói thêm người đó cho mình uống bùa mỗi ngày để lấy tiền và để cuối năm giết mình thôi. Bà thầy của mình nói như vậy đó. Hiện giờ, ở nhà bên Pháp, có hai vong nữ. Một người luôn ở trong nhà, một người thì đi đi về về giống như là khách vậy. Và sẽ gửi cho dịch thảo video của lúc lăn hột gà trên người mình sau này nhé. Thanh Sola, một người ẩn danh ở Pháp. Trước hết cám ơn cái người ẩn danh này 70 tuổi rồi. Việt Thảo phải gọi là anh nha. Thảo phải gọi là. Nghe